các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xuân trước lại cùng là người họ Hồ, Hồ Văn Đồng và Hồ Thị Xuân, nếu lấy nhau sẽ được cả dòng họ tán đồng. Đồng cứ tấm Xuân có cảm tình sâu đậm với mình từ thuở còn làm việc chung trên nông trường, không ngờ Hồ Thị Xuân lại phải lòng Trịnh Đình Đắt và quyết định về làm vợ đắt, con dâu nhà họ Trịnh. Trưởng tộc họ Hồ cay đắng như thế nào thì không biết, chỉ biết là Đồng hận lắm. Nhưng Đồng giấu kín mối thù ấy. Hận thù hai mặt, vừa là mối hận dòng họ, vừa là động cơ cá nhân. Đồng quyết trí chờ dịp, sẽ thanh toán kẻ nội thù là Đắc. Dịp ấy đã đến cách đây một tuần. Sau chuyến giao hàng, Đồng hẹn toàn và Đắc ở nhà mình để chia tiền và lãnh công tác mới. Đồng có căn nhà dưới chân đồi, dùng làm kho chứa hàng và làm điểm hẹn nhận việc. Nhà Đắc thì ở tuốt trên đỉnh dốc có con dốc dựng đứng chạy xuống ngã ba nhỏ cạnh, rất ít khi có người qua lại, nhất là vùng này, hiếm ai có xe gắn máy. Khúc đường ấy trênh lắm, vì nước mưa lâu ngày xoi mòn, gập ghềnh khó đi. Đã thế hai bên là vực sâu vách đá, ngã xuống nếu có sống được thì cũng gãy xương, thành tàn phế. Đồng hẹn giờ giấc rồi núp sâu bụi cây ở lưng chừng dốc Bây giờ là buổi chiều nhá nh tối đồng chờ khoảng một tiếng thì nghe tiếng Hon nổ trên đầu dốc phóng xuống biết là đắ tới đồng mới đeo mặt nạn và cho nỏ máy chiếc xe Hon đda đồng mượn của người khác gã hồi hộp gồm sẵn xe đắc vừa tới đồng giật mình vì không ng ngờ có cả xuân bình thường khi gặp nhau chia tiền không bao giờ đắt đưa vợ theo nhưng lỡ rồi biết làm sao xe đắt vừa đi ngang đồng vọt Hon lao ra Đắk giật mình chạy sát vào lề bên phải một chút Đồng giếm lên Bám sát xe đắc Rồi bất thình lình vọt lên ngang Bẻ tay lái ép sát vào xe của đắk Đồng vốn to cao Lực lưỡng Khỏe hơn đắk rất nhiều Gá định dơ chân đạp mạnh chiếc xe của đắk cho lao xuống hố Nhưng chưa cần đạp Chỉ phản xạ tự nhiên của đắk Làm đắk phải lách sát vào mép đường Rồi quá đà lao thẳng xuống vực Đồng nghe cả hai dặm Con số lên thất thanh, rồi cassette lẫn lời rất mịch xuân vật thẳm. Gã phóng xe lao đi, sau lưng có vẻ băng bảng tiếng kêu vọng hồi xuân nhỏ dần, dần phốc xong. ơi, chết tôi rồi. Gã vừa phóng xe, vừa tháo mặt nạ, quang vật rồi chạy thẳng về nhà bố mẹ, cách nhà đắc có 2 căn. Vừa tới nhà mới dựng xe ngoài sân Đồng bóng sừng sốt đứt sợ người Vì bên nhà ông bà Nhường vang lên tiếng khóc Gã tái mặt chạy sang hỏi thăm Thì ông Nhường cho hay là Đắc đã chết ở ngã ba lò gạch Đồng chân tay buồn ruồn muốn ngã quỷ Vì kinh ngạc Đồng từ phạm trường chạy thẳng về đây Không thể có ai đưa tin nhanh như thế Bởi vì chính Đồng còn chưa biết Đắc đã chết thật hay chưa Tại sao ông Nhường lại biết trước Mà biết rõ cả địa điểm Từ đó Đồng lăng sang phụ giúp mọi công việc Của tan gia Cố xóa đi phần nào mặc cảm tội lỗi Cái lúc đang đóng đinh quan tài Thấy Xuân từ ngoài cổng đi vào Nói chuyện với ông Nhường Đồng đứng chết chân tại chỗ Và muốn té quỵ xuống vì kinh hoàng Lúc ấy Cả nhà không ai biết là Xuân đã chết Cho nên bà Nhường mới xông ra đuổi Xuân Chỉ mình Đồng Biết đó là hồn ma Và từ giây phút ấy Đồng cứ vừa làm Vừa lâm dâm khấn nguyện Xin Đắc và Xuân tha thứ Đắc chết Đồng không ân hẳn Đồng chỉ hối tiếc Là không hề có ý định giết Xuân Mà nàng lại vô tình bị vạ lây Cùng theo Đắc sang bên kia thế giới Chiều hôm qua Sau khi ở nghĩa địa về Có người đến gọi Đồng đi gấp Hẹn gặp tại nhà Đồng dưới chân đồi Như thường lệ Nhà Đồng vốn trước đây Là của một gia đình người thượng Nằm sát bờ suối giết người qua lại Đồng mua với giá rẻ mạt, sửa chữa kỹ lưỡng, đóng ván kiên cố làm kho chứa hàng Đút lót chính quyền địa phương để họ ngơ đi cho băng của đồng làm ăn Lúc ấy dọc bờ suối xa xa cũng có vài căn rải rác cách nhau đến cả 200 m Giờ này bắt đầu lập lòe ánh lửa nấu bếp, lúc biến lúc hiện như những ống ma chơi Đồng đang phóng nhanh trên con đường lớn, chạy ngang ngã băng lò gạch lúc sắp sẽ vào lối mòn duy nhất dẫn tới căn nhà sàn của Đồng, thì chợt thấy có một cô gái đứng vẫy tay ở lề đường xin quá giang. Đồng chạy quá đà qua khỏi cô gái khoảng mấy thước mới kịp thắng lại. Nhưng lại, là... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net